Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 185 đến 3, ngươi tới trả lương cho chấm 3 Bờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Nước long lanh trong suốt Không ngừng chuyển động trên người nam nhân Dường như chảy theo đường nét Phác hỏa nam nhân vô cùng tinh tế Hàng mi sắc như đao, mũi cao thẳng tắp, cánh mũi cân đối, miệng hình trái tim. Một đôi huyết mâu hình lá xăm, màu mắt sực sỡ, dường như chất chứa ma lực vô tận. Tuấn tú và đầy gợi cảm mị hoạt. Nam nhân tuyệt sắc như thế, khiến đồng nhạc nhạc một hồi chỗ mắt nhìn trởn mắt há hốc mồm. Trái tim nhỏ bé, không chịu nổi tuyệt sắc mị hoạt như vậy, không ngừng đập mạnh bịch bịch. Hơn nữa, lúc này, trong lòng đồng nhạc nhạc có một cơn xúc động Chính là muốn mạnh mẽ sông tới Cha đã tuyệt sắc nam nhân một phen Trong lúc đồng nhạc nhạc suy nghĩ phó túng Tuyệt sắc nam nhân ở bên trong ôn tuyển Hình như nhận thấy cái gì đó Huyết mâu nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Rơi trên người đồng nhạc nhạc đứng ở trên bờ Khi chứng kiến vẻ mặt ngây ra như phóng, nhìn thấy ánh mắt thèm nhỏ rãi của đồng nhạc nhạc, huyết mâu động lòng người huyền lăng thương nhẹ nhàng lói lên một cái. Lập tức, không nói gì, chỉ là từ từ bơi tới bên mờ, sau đó đưa lưng về phía đồng nhạc nhạc. Người tới trả lưng cho chấm. Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn. Hói xanh lượng lờ quả là kiều diễm đặc biệt gợi cảm Nghe vậy, sau khi đồng nhạc nhạc phục hồi tinh thần trong lòng không khỏi nhói lên một cái Ánh mắt nhẹ nhàng buông xuống, liền rơi trên tấm lưng rộng rãi của nam nhân kia Mặc dù nam nhân đang đưa lưng về phía nàng Nhưng không ngờ phía sau lưng lại đẹp như vậy Nhưng mà quyền lăng thương lại để cho nàng trả lưng cho hắn Từ trước tới nay cũng chưa từng có. Ngày hôm nay huyền lăng thương rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng nghi hoạt, phía trước bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân. Còn không đến sao? Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Nghe vậy đồng nhạc nhạc nhanh chóng phục hồi tinh thần, vứt đi trong lòng nghi hoạt, nhanh chóng mở miệng nói, dạ. Đồng nhạc nhạc mở miệng đồng ý, mắt nhung quét nhanh một lượt trên mặt đất. Thấy ở trên bờ trừ để trang phục của huyền lăng thương còn có một khăn nhỏ sạc sẽ Thấy vậy đồng nhạc nhạc nhanh chóng tới gần, sau đó con lưng cầm lấy chiếc khăn sạc kia đi tới phía sau huyền lăng thương. Chậm rãi ngồi sổn người xuống. Đồng nhạc nhạc trước hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh sự kinh hoàng trong lòng. Cầm trong tay khan đặt vào bên trong ôn tuyển thấm ướt Bắt đầu trà phía sau lưng huyền lăng thương Đối với việc bưng trà nước linh tinh đồng nhạc nhạc đã sớm thành thói quen Trái lại việc trà lưng đồng nhạc nhạc như là đại cô nương bước lên kiệu hoa là lần đầu tiên đây Cho nên đồng nhạc nhạc có phần hơi khẩn trương Sợ mình dùng sức lớn khiến huyền lăng thương đau Nên trà cực kỳ nhẹ nhàng chăm chú Tuy nhiên trong lúc đồng nhạc nhạc chăm chú trà lưng Huyền Lăng Thương giờ cảm thấy bức bối không thôi Từ hôm giao thừa Thích khách đột nhiên tập kích Mặc dù vết thương nhẹ Chẳng qua vết thương này đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới Chỉ là Điều khiến Huyền Lăng Thương hắn khó chịu chính là Tiểu thái giám này Từ sau ngày đó, không chỉ mỗi ngày đến trong phòng tên thị vệ kia, tự mình thay dược cho hắn. Hơn nữa mỗi ngày còn hầm canh đưa đến chỗ thị vệ kia. Hắn cùng thị vệ kia quan hệ thật không bình thường. Chỉ cần nghĩ đến đây trong lòng huyện Lăng Thương, giống như có một quả núi lửa không ngừng bùng nổ. Tuy nhiên, hắn tức giận chính là Bây giờ kẻ khiến hắn tức giận Đó là tiểu thái giám này Lại hoàn toàn không biết Mỗi ngày tiếp tục cùng thì về kia ở chung một chỗ Chẳng lẽ trong suy nghĩ của hắn thì về kia quan trọng như thế sao Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương tức giận không thôi Nghĩ tới đây huyền lăng thương không nhìn được Bạn môi hé mở, mở miệng nói Gần đây ngươi với bạc thập nhị thì về hay đi cùng nhau Hình như quan hệ của hai người rất tốt. Nam nhân mở miệng, giống như thuận miệng hỏi, âm thanh nhẹ nhàng. Chỉ là trên gương mặt Tuấn Tú kia, một mảnh âm bu. Tuy nhiên, đồng nhạc nhạc đưa lưng về phía huyền lăng thương, chưa nhận thấy khác thường trên mặt nam nhân. Khi nàng nghe được những lời nói của huyền lăng thương, gương mặt có hơi sưởng sốt, trong lòng kinh ngạc. Làm sao Huyền Lăng Thương đối với chuyện của mình lại biết rõ như vậy? Mà ngay cả nàng gần đây đi cùng với Bạch Thập Nhị, hắn cũng biết. Đối với tính cách của Huyền Lăng Thương từ trước tới nay không quan tâm đến chuyện riêng của đám cung nhân, không phải sao? Trong lòng nghi hoặc, nhưng mà đồng nhạc nhạc phút chốc trầm lặng nói ra chi tiết. Khởi bẩm hoàng thượng, Lần trước thập nhị đã cứu Ngô tài Nô tài vì tạ ơn hắn Mỗi ngày tự mình chăm sóc hắn Đồng nhạc nhạc mở miệng nói Hơn nữa lời nàng nói cũng là thật Không nghĩ tới cách khác Tuy nhiên nàng cũng không biết Lời của nàng rơi vào trong lòng huyền lăng thương Lại làm cho lửa giận trong lòng hắn Xoẹt một tiếng bốc cháy vừng vừng Trên gương mặt Tuấn tú kia, thần sắc càng phát ra âm u. À, hắn đã cứu ngươi, cho nên mỗi ngày ngươi tự mình hầm canh cho hắn uống, mỗi ngày thay dược cho hắn. Đây là cách ngươi báo đáp an nhân cứu mạng, vậy thì của chấm đâu? Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp, đồng nhạc nhạc càng nghe càng cảm giác được nam nhân nén giận trong câu nói. Nhất là... Mặc dù nam nhân đưa lưng về phía nàng Nhưng từ trên người nam nhân phát ra khí lạnh kinh hoàng Làm cho người ta không thể khinh thường Cảm giác được nam nhân tức giận trong lòng nồng nhạt nhạc vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc Làm sao huyền lăng thương đối với chuyện của mình cùng bạch thập nhị lại biết rõ như vậy Ngay cả việc nàng mỗi ngày giúp bạch thập nhị thay đổi dược Thầm canh cho bạc thập nhị uống đều hiểu rõ như vậy.